đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VO giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.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 Đối phó với Thần Giặc, tháng Giặc của ta quý, Tống đại chấu để bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu tùy cơ ứng biến. Ta nghe nhận được lệnh đã phái bộ để đắc lực tới dân nam, ngầm ngầm giúp đỡ. Có điều Dị chủ xử trí rất ổn thỏa, các vị để trung thành một đường lại rất năng, mọi việc đều biến nguy thành thiên, không thuận đường bọn ta không giúp được gì. Mấy hôm trước nghe nói Dị chủ và các quân để tới Quảng Tây, quân để bèn cải trang tới đây gặp gỡ các chị. thì ra là vậy. Hư sư ta lão nhân gia người chiếu cố vậy, Ngưu chủ một phen hỏi ý, huynh đệ tịch chúng cũng cảm kích. Đại danh của Ngô Hương chủ, 4 bể không ai không biết? Thì ra là huynh đệ trung hội. Đó đúng là cái quan quán những tưng tinh, tinh rất là nổi tiếng. Thật ra tên họ Ngô Lục Kỳ hôm nay y mới nghe thấy lần đầu, nhưng thấy bọn từ thiên xuyên đều tỏ vẻ kính trọng, mừng rỡ hiện ra mặt, bèn thuận miệng nói thêm vài câu. Ngô Lục Kỳ cười nói: "Duy huynh đệ đâm chết gian đó bái, đó mới gọi là 470 ai không biết."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 Lý Tự Thành! Cô ghen thì ra đây! Lý Tự Thành! Là giọng Lý Tây qua Trong nhà nhỏ trên bè gỗ có người cao giọng quát. Ai la lối gì trên đó vậy? Trên bờ sông có một bóng đen tung người dọt tới, đáp xuống bè gỗ. Trường kiếm trong tay chết chết dưới ánh trăng. Trong giang nhà nhỏ trên bè gỗ có một người bước ra, tay cầm thiền trượng chính là Lý Tự Thành, lạnh lùng nói.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 Đúng là rất hợp ý mình huống chi thấy người bên mình tinh thông thủy tính Chỉ cần lặn xuống dưới bè gỗ Cắt đứt dây buộc bè Bè gỗ tan ra Đối phương lại không bị bắt sống sao Vừa nghĩ tới chuyện bè gỗ tan ra Y vội nói Má đại ca Trong gian nhà nhỏ kia có một cô nương là vợ chưa cưới của quân đệ Đừng để cô ta chết đuối dưới sông ngang Nhưng quân đệ ta, ta đã liệu cách rồi Trong các quân đệ nhảy xuống nước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 Đột nhiên trên nóc nhà có người quát. là tiểu tử, ta sẽ đâm vào quyệt linh đại trên lưng người đó. Bạch Quang chết lên, một người như con chim xà xuống, bình khí trong tay đâm mau vào lưng phùng tích phạm. <cười> Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ tới chuyện có người khác mai phục trên nóc nhà.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 y tướng mạo trung hậu chất phác, có ba phần ngu ngốc nhưng đạo pháp lợi hại tàn độc, trong võ lâm quả thực ít thấy. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng ngấm ngầm khen lạ. Phùng Tích Phạm đột nhiên quát: Rồi nhảy ra hai bước nói: "Tế ra tụa gia là bất thắng, đánh thì đánh, đó nhu làm gì?" Rồi xúng vào dù dù chém luôn ba đao, Phùng Tích lại càng không rảnh để nói.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 Gươi là họ Lý ở Hà Nam phải không? Đáng tiếc là họ Lý chúng ta để nảy ra một gã phu lùng dạ hẹp hòi không làm nên việc lớn. Lý Giàm, Lý Công tử là dây của ngươi? ngươi. đã biết rồi, vậy thì rất tốt." Nói xong cười khẽ một tiếng, Lý Từ Thành nhấc thiền trượng lên hỏi, "Gươi là con của Lý Huân Đế?" "Lý Đệ, phải không? Mày là ngươi còn dám gọi cha ta là Huân Đế?"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 Đã cảm thấy khí quyết trong ngực, không thông suốt Lúc ấy giao đấu hồi lâu càng cảm thấy lực trái, ngấm ngầm đau Trên cây gỗ xoay tròn không ngừng Ngoài việc tiến lên lui lại một bước nửa bước Thì tuyệt nhiên không có chỗ bước dòng Bách thắng đào dường hồ Dật chi Đào pháp lại chiêu chiêu hiểm ác Nhát nhát tàn độc, chỉ công không thủ Đào nào cũng như liều mạng, đồng quy ư tận Lối đánh này nếu là người võ nghệ bình thường sử dụng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 thân hình ngửa về phía sau, cánh khỏi nhắc đao ấy, trường kiếm lay động che chở trước mặt. Lúc ấy chân trái y đã đặt lên chỗ cuối cùng của cây gỗ, sau chân là nước, không thể lùi thêm nửa tấc. Hồ Dật Kỳ lại chém ba đao, Phùng Tích đánh trả ba kiếm, không lui lại nửa. Hồ Dật Kỳ quát lớn một tiếng, dùng đao chém thẳng xuống. Phùng Tích nghiêng người tránh qua, không ngờ nhắc đao này của Hồ Dật Kỳ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 Đào kiếm chạm nhau trên không khen một tiếng. Lửa bắn tung tué. Cùng tung ra xa. Rồi rơi xuống sông. Phùng tích phạm hụt xuống nước. Không thấy đâu nữa. Hồ vật chi thầm quảng sợ. Người này thủy tính cao cực như vậy. Mới rồi nếu mình cùng nhảy xuống sông đuối theo. Thì không mắc phải đọc thủ quy không xong. Bạch thần đầu dương dân bức khứ trùy. Hôm nay được thấy thần kỹ. <cười> Khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mời lên tuyền uống một chén rượu được không? Làm phiền. Hồ vật chi nói xong rồi nhảy lên thuyền. Đầu thuyền chỉ hơi chìm xuống một chút, chứ thân thuyền không hề lay động. Dĩ Tiểu Bảo không biết cái nhảy ấy rất khó, nhưng bọn Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng đều rất không phục. Ngô Lục Kỳ dòng tay nói. Tại hạ là Ngô Lục Kỳ, chỉ đây là Mã Siêu Hưng Quynh Đệ, dĩ này là Dĩ Tiểu Bảo Quynh Đệ, bọn ta đều là hước chủ Thiên Địa Hội. Hồ vật chi dơ ngón tay cái lên nói. Ngô Quynh, ngươi là người trong Thiên Địa Hội cái ngấy bí bật tới bất ngờ, nếu tiết lộ phong thanh thì tính mạng cả nhà mặc khó mà giữ được. Hôm nay vừa gặp nhau, ngươi lại không giấu giếm như huynh đệ, hào khí như vậy thật khiến người ta khâm phục. Nếu không tin được Bắc Thắng Đào Dương, thì huynh đệ há lại không trở thành kẻ tiểu nhân ti bỉ sao?" Hồ Chi cảm mừng, nắm chặt tay y nói. Nhiều trong tay huynh đệ ớn ớn trọc trao, không khỏi hăng té chuyện danh hộ, không ngờ hôm nay lại được kết giao với một người bạn tốt là Thiết Cái Volokkin. Nói xong, giắt tay nhau vào khoang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 Hôm ấy, người trong am tam thánh được nghe trực cô đơn hát đúng là nhĩ phút không nhỏ. Ta ở cạnh nàng 20 năm mà đứt đứt nối nối chỉ ghé được. Bà ấy có ba lần cuối cùng nghe được trọn vẹn là nhờ vào phút của ngươi. Ồ, ngươi ở cạnh bà ta 20 năm luôn hả? Ngươi là người tình của Trần Diễn Diên hả? Cô ta, cô ta. <cười> cô ta trước đây chơi nhìn tới ta một cái. Ta trồng ra quét sân, chẽ củi gánh nước trong am tam thánh.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 Nhưng đến hiện nay, tuổi tác đã cao chắc cũng... Hồ Giật Chi lắc đầu liên tiếp, không muốn nghe nữa, nói. Ngô Quỳnh, ai có chí người ấy. huynh để là một thằng ngốc. Nếu người coi thường ta, thì chúng ta chia tay ở đây thôi. Nói xong, đứng lên. Duy Tiểu Bảo nói. ai khoan đã, Hồ huynh Trần Duyên xinh đẹp, không phải là nhân gian có được. Đúng là tiên nữ trên trời. May mà ngôi hương chủ, mã hương chủ đều chưa gặp qua nghe. Nếu không, vừa nhìn thấy có quá nữa cũng sẽ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 Chuyện ấy lão huynh ngươi chính mắt nhìn thấy Không phải trả giá Hồ vật chi vừa nghe thấy Lập tức nảy ý cùng bệnh thương nhau Thở dài nói Ta thích cô đương A kia đối với quy huynh đệ cửa Hồ Có chỗ nước chảy vô tình Cái gì mà nước chảy vô tình Phải nói là hận ca thấu xương Hồ đại ca Ngươi đưa có hiểu lầm Ta chỉ thượng miệng chửi thôi Chứ không phải chửi trần viên viên mẹ của ta đâu ha Kha không phải đã hung hãn Đâm vào ngực cao kiếm sao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 Ngươi đi, người trong lòng phải ra sức bảo vệ cho Trịnh công tử. Cho dù mình có phải mất mạng thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã. Ai? Như vậy lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã, chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không có làm. Hoại ca, huynh đệ rất cảm phục ngươi, rất muốn nhận ngươi làm sư phụ kìa. Không phải để học đạo pháp của ngươi đâu, mà là học phục mảnh si tình của ngươi đối với Trần Diên Diên. Trong phu này thì huynh đệ còn thua xa nghe. Bài sư thì không cần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 Hồ giật Di trường mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm. Võ công thì đáng gì, mối tâm tình của ta mới là khó có. Độ thấy người không phải là tri kỷ của ta. Di tiểu bảo không có bản lĩnh bẻ gãy mép bàn, bóp dụng ra như y. Bèn rút trụy thủ ra, nhẹ nhẹ rạch lên một gốc cái ghế nhỏ, đặt lên trên ghế, nhấc trụy thủ lên, tiện tay cắt dài nhát. Mảnh gỗ gốc bàn đứt thành mấy mảnh, nói.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 Cùng quỳ xuống dưới ánh trăng sáng, nói Hôm nay Hồ Giật Chi kết gửi anh em với Di Tiểu Bảo Từ nay trở đi có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu Nếu trái lời thề, thì cho ta chết đuối với sông Di Tiểu Bảo cũng nói theo, nhưng câu cuối cùng lại nói là Cho ta chết đuối với sông Liễu Giang, nghĩ thầm Mình thì quý không có chỗ nào không phải với Hồ Đại Ca Có điều đơn giản nhất, có điều gì sai trái Thì từ đó mình không tới quảng tay nữa Không thể chết đuối với sông Tiểu Giang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 Giọng nói có vẻ ngẹn ngào. Ngô Lục Kỳ thầm lắc đầu, nghĩ thầm. Người này học hí anh thuộc được đã tiêu ma. Bà bà má má như thế. Vì một người ái thiết của cô Tâm với bà điến đảo thần hồn như vậy. Há là là ý khái hảo hán. Trật diệt duyên là một trong những kẻ thủ ác làm mất gian sơ trẻ đại minh. Lần tới lão tử đem quân đánh tới công minh, sẽ một đau giết chết thiệt. Đại ca muốn dắt cô ta về công minh cũng được thôi. Có điều, đó, có điều không giấu gì đại ca.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 Lập tức nhảy luôn lên bờ, nhô lên hộp xuống dài cái, đã ra ngoài mấy mươi trượng, thành âm từ xa gian tới. Ngô đại ca, má đại ca, dì huynh đệ quá thật rất xin lỗi, sau này sẽ tới cửa tỉnh tội, để các vị tùy y trách phạt. Tiếng nói xa dần, nhưng trung khí sung mãn, vẫn nghe thấy rất rõ. Ngô Lục Kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đang định nhảy lên đuổi theo, nhưng thấy hồ vật chi đã đi xa rồi.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 Người này là công tử của Trịnh Dương gia để chúng ta viết đi chỉ sợ sẽ làm tổn đà chủ mang tiếng giết chủ thiên địa hội là do Trần Vĩnh qua dâng lệnh Trịnh thành công sáng lập Trần Vĩnh qua là thủ lĩnh thiên địa hội nhưng vẫn là thuộc quan của Thiên Bình quận Dương ở Đài Loan nếu Quynh đệ trong hội giết con Duyên Bình Dương thì Trần Vĩnh qua Tuy không có mặt vẫn không khỏi bị liên lụy Ngô Lục Kỳ ngẫm nghĩ thấy không sai